Những câu chuyện ma mà các bạn đã trải nghiệm và gửi về cho Việt Thảo qua địa chỉ email mcvietthao@yahoo.com. Hôm nay bao gồm các câu chuyện ma của Hoàng Vũ, rồi à, hai câu chuyện ma nhập của quốc tiến, rồi những câu chuyện ma của Cao Vĩ Văn. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào cái bức thư đầu tiên với câu chuyện hồn ma gốc chuối của Hoàng Vũ nha nội dung bức thư như sau con xin chào bác thảo con đã xem rất nhiều video về chuyện tâm linh của bác cũng như xem những video hài huyền thoại về bộ ba vân sơn bảo liêm việt thảo con rất mê bác à xin lỗi mê ba bác lẫn chồng phải là mê một mình bác hôm nay con viết thư này nhằm mong đóng góp thêm vào kho tàng chuyện ma nhân gian của bác cuối lời con xin chúc bác và gia đình cũng như các subscriber của bác có nhiều sức khỏe kính chào bác vào chuyện con xin được xưng ngôi kể là tôi cho bác dễ đọc và mọi người dễ hiểu hơn hồi nhỏ tôi và anh tôi đi chơi ở một cái trường nổi tiếng là có ma lúc đó thì tôi còn nhỏ lắm anh tôi đã học cuối cấp 1 rồi anh tôi rủ tôi hôm nay sẽ đi chơi trốn tìm Ở trường cấp 1 và 2, cùng với cái đám bạn của anh và vài đứa hàng xóm nữa. Thì cái ngôi trường đó nó gần nhà lắm, cách có 4-5 căn à. Lúc đó khoảng 4 giờ chiều, thì tất cả chúng tôi hẹn nhau tụ họp lại ở chỗ cái trường đó. Cái trường trong một ngôi xã cũ kỹ chứ không có đẹp giống như bây giờ. Khi mà chúng tôi bắt đầu chơi, thì không có việc gì xảy ra, chỉ chơi vui giống như mỗi bữa. Nhưng hôm đó không hiểu sao, càng về chiều thì càng ít đứa chịu ở lại chơi tiếp. Tụi nó nói là ba má nó la, không có cho chơi ở đây nữa, trễ rồi, chiều rồi, phải đi về. Cuối cùng chỉ còn lại có năm đứa, bao gồm cả anh em tôi. Tôi nhớ rõ lắm lúc đó cũng khoảng hơn 5 giờ chiều rồi. Tại vì nhà mấy đứa đó cũng ở gần nhà. Như tôi, tức là ba đứa còn lại đã ở gần nhà như tôi, cho nên nó chịu ở lại chơi tiếp. Còn mấy đứa ở xa xa nó đi về hết á. Phải nói con nít mà, có người ở lại chịu chơi với mình là mình chơi tiếp thôi. Khi chơi được mấy gián nữa, thì bây giờ tới phiên của anh tôi là cái người đi tìm và bốn đứa tôi chạy đi trốn. Khi mà ảnh đếm thì chúng tôi bắt đầu chạy trốn không biết ba đứa kia nó chạy ở đâu chứ tôi thì tôi tôi trốn ở một cái chỗ tôi nó kín đến độ là tôi ngồi chỗ đó rồi tôi cũng hòng không có dòm thấy bên ngoài thì đừng có hòng mà bên ngoài dòm thấy tôi trừ trường hợp tới ngay tại chỗ tôi thì mới bắt được thôi mà khi vô cái chỗ kín vậy thì tình hình bên ngoài sao đâu có biết mình đâu có thấy chỉ nghe tiếng động mà mà đoán thôi ba đứa kia nó túa chạy đi chạy trốn ở đâu thì tôi cũng không biết luôn mình chỉ biết mình đang trốn chỗ này đang trốn ngon lành tôi nghe tôi nghe và tôi có cảm giác anh tôi đi kiếm à rồi tự nhiên cái ổng lên tiếng ổng nói uh, mất đi vệ sinh ổng cũng như báo cho mọi người biết Vậy để rỗng chạy đi vệ sinh vậy đó rồi tôi có nghe được cái tiếng bước chân của ảnh chạy về phía nhà vệ sinh nữa mà cái trường đó đó tôi đã từng nghe người ta kể rồi Cũng có ma có cỏ gì đó Không biết mà nói là Ở trong nhà vệ sinh cũng có ma Nghe thì nghe vậy thôi Mà nít lúc đó mà Nghe là sợ vậy mà chơi chơi à Mà cái nhà vệ sinh đó Nó nằm ở ngoài Ngoài phía sau trường Mà mình muốn đi vệ sinh Đâu có phải là đi lại cái vô Phải đi vòng qua Cái đường khoảng 20 bước chân thôi Mà xung quanh đó đó Tre đậm mọc nhiều lắm Mà ở đó còn có một cái bụi chuối Trông rất là to Thì tôi ngồi đó tôi chờ tại vì anh tôi nó đi vệ sinh thì tôi trốn đây vẫn trốn đây chứ biết chạy trốn đâu nữa bây giờ chờ ông ra kiếm thôi tôi chờ hoài sao ông thấy lâu quá nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.